thú trí. Có con quạ tha được xác một con chuột thối về ngồi trên cây rỉ mồi. Diều từ trên cao ngó thấy liền hạ cánh xuống bảo. "Này anh quạ ơi, xác con chuột bị ngấm thuốc độc, đừng ăn mà chết đấy anh ạ." Quạ chẳng nghe mà lại còn la mắng. "Anh muốn chia phần miếng mồi ngon của tôi đấy hử, chẳng đời nào." Nói rồi quạ bấu lấy con mồi, quay lưng lại ăn tiếp. Diều thấy ý tốt của mình bị nghi oan liền bỏ đi không thèm nói nữa quả ăn hết miếng mồi, liền bị đứt ruột chết ngay.